Gánh chim bạc gió chương 4 khi mặt trời lên thì loài cổ đêm phải tàn úa những ngày tỉnh mịch phiêu lãng trong mây mềm đã qua đi tôi lại miệt mài bên chậu quần áo đầy xà phòng những bông bóng xà phòng ngủ sắc ống ánh phở tan đi không một tiếng động cô gặp gỡ của cả con trai kỳ lạ chỉ còn là dư vị đắng cay tôi đã đánh mất giấc mộng thứ hai ngắn ngủi của mình rồi Bớt vỡ chiếc bông bóng vô tội, tôi tự hứa với lòng, ta sẽ không bao giờ mơ mộng hảo quyền nữa. Mơ mộng chỉ chút lấy ưu phiền, cần phải giết chết những ảo mộng điên cuồng cô tiếng gọi tôi, rồi bội tầng vào nhà, nó có vẻ háo hức. Phương Kỳ, tao mang áo đến cho mày đây. Tao không cảm thấy thích thú trước buổi dạo vũ đêm nay. Ngày Giáng sinh, ngoài ý nghĩa tốt ra, thì còn là ngày hội của tuổi trẻ và tình yêu. Nhưng mà đối với tao, Những thứ đó thật xa lạ Bội Tần chẳng để tôi yên Tối nay mày cần phải đi giữ với tao Tao chờ mày đó nghen Bộ cần thiết phải có tao sao Dĩ nhiên rồi Vì tao không muốn solo Giang triết đâu Ở trong ban tổ chức bận thế mộ Hơn nữa mày biết Tao đâu có thích giang triết Mày phải đi Nếu không Tao tuyệt thật ba ngày cho mày xem Bội Tần giúp tôi Giặt nốt chậu quần áo Nước lạnh quá nó không quen Nên cứ xích xoa mãi xông xuôi, Nó lôi tôi vào phòng tự áo Chiếc áo màu vàng nhạt Với áo choàng ren màu trắng Thật kiêu kỳ Nhìn mình trong gương Tôi ngạc nhiên Tôi cũng là một thiếu nữ thức tha Mày Là tôi ư Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đẹp như thế Lần đầu tiên Tôi mới lưu tâm đến nét đẹp quen thuộc của mình khuôn mặt trái xoan trắng mịn Mái tóc ngắn xõa trên trán, Mái tóc công công uống tự nhiên ôm lấy chiếc ghế nổ nà nếp dưới đôi mày thanh tú là đôi mắt đen lái như hạt nhãn với bờ mi công phúc dễ thương e ấp cái mũi nhỏ đôi môi mộng hồng mỏng như cánh hoa ngâm dị tinh trắng chiếc cầm xinh xinh tùy cổ hình như là hơi cao dáng người thon thả với chiếc áo mềm trang nhã trong tôi có vẻ giống một đó hoa thủy tiên còn đang ngậm sương mỗi sớm mỗi tầng ôm tôi quay tròn như khiêu vũ Nó hùm lên má tôi Kỳ ơi mày đẹp như sao băng Đêm nay mày sẽ là vì sao sáng Tao hy vọng sẽ có một anh chàng chết mệt vì mày Tôi cười buồn Vì sao sáng không ai hái được Tôi có bao giờ muốn mình cô đơn giữa không trung Liệu đêm nay tôi có thể gặp giấc mộng thứ ba không Câu trả lời xin dành thẩm quyền cho định mệnh Việc đi dự dạo vũ của tôi gặp rất nhiều trở ngại Chiều vừa hết màn đêm vừa buông xuống cha bỗng dưng đem hình mẹ ra ngồi ngắm cả buổi ngay ngưỡng cửa giờ hẹn với bội tần đại đến nhưng tôi không biết làm cách nào chỉ biết chờ cha và dì hoa vắng nhà là khóa cửa chuồn đi chứ làm sao dám xin phép hẳn hoi mai sau một lúc sau cha lão đảo bước ra ngoài quán rượu ông không bao giờ trở về trước khi quán rượu đóng cửa hứa kim lại đến đưa dì hoa và tôi đến nhà lão ăn tiệc nửa đêm tôi phải viện đủ cớ mới được ở nhà Việc xảy ra ngoài dự tính Làm tôi trễ hẹn với bội tần Tôi dội vã rời khỏi nhà Chắc bội tần hầm tôi lắm Khổ thật Đúng với dự đoán Tôi đến nơi thật trễ Có lẽ không ai chờ đợi Một kẻ muộn màng như tôi Tất cả đều đã vào phòng trong khiêu vũ Đứng tầng ngần trước cánh cửa buông rèm Tôi không biết có nên vào hay không Sau cùng gương mặt giận lẫy của bội tần hiện ra Tôi thở dài xô cửa Người ngồi trong phòng đứng vụt dậy phương kỳ tôi nhìn gã con trai quen biết giang triết sao anh là ở đây hắn chỉ tay vào mũi mình trưởng ban tổ chức tiếp tân viên hướng dẫn quan khách nghe hắn xưng hô chức vụ tôi bật cười làm bộ khơm mình cung kính giang triết nói cô là người đến muộn nhất ngày hôm nay tôi định không đến nhưng sợ bộ tần giận anh có thấy nó ở đâu không có cô ấy cứ lăng xăng chạy tới chạy lui tìm cô mãi treo áo khoác lên mắt tôi nhìn gian triết hắn bắt đầu theo dõi bộ tần từ sau buổi chúng tôi nhờ hắn vẽ bích báo giùm cho đến bây giờ cả trường đều đồn đại về khối tình si thầm lặng này gã con trai gầy gầy với chiếc cầm vuông diện mạo không có gì xuất sắc lắm nhưng mà đôn hậu dậy mến việc bộ tần bỏ rơi hắn để quay sang uông khiết anh đã làm hắn buồn lòng không ít không hiểu sao con gái chúng tôi lại đuổi theo ảo vọng thế nhỉ theo ý tôi gian triết Cũng thuộc lại khá, tuy là mối tội bê bối khủng khiếp. Hôm nay dù là nhận lãnh cái trọng trách dài ngoằng, hắn vừa kê khai ở trên, nhưng mà trong hắn vẫn chẳng gọn gàng bao nhiêu. Tóc vẫn rối, chiếc áo có lẽ đẹp nhất trong bộ sưu tập kỳ quái nhất thế giới của hắn, rộng thùng thình. Tôi buồn cười nghĩ đến cái biệt hiệu, con người bê bối của thế kỷ 20 do bội tận tặng hắn. Giang triết mang đến trước mặt tôi một nhánh hoa hồng. Hắn cúi mình trịnh trọng. Phương Kỳ, ban tổ chức chúng tôi xin tặng cô một bông hoa và chúc cô được vui suốt đêm nay. Tôi cười trước thái độ lễ phép của hắn, nhón lấy cành hoa. Giang triết đứng hẳn dậy, hắn lùi lại. Phương Kỳ, cho phép tôi được tặng cô một câu nhé. Cô thật xứng đáng với bốn chữ băng thanh ngọc khiết. Tôi đổ mặt ngựa ngùng. Cảm ơn lời khen quá đáng của anh. Mở rộng cánh cửa. gian thiết nghiêng mình mời tôi bước vào. tôi chó mắt khi thấy khung cảnh náo nhiệt bên trong, gian phòng rộng, được trang thiết rất rực rỡ. giữa phòng là một cây thông cao chạm trần, được trang hoàng bằng những dây kim tuyến ống ánh và những đèn nhấp nháy như muôn vàng vì sao biết cười. người tham dự thật đông. lúc này đang là một điệu vũ dân gian châu âu, họ kết thành vòng tròn vui tươi. gian thiết đưa tôi đến ngồi ở một chiếc bàn trống trong góc phòng. Bàn phủ khăn trắng muốt, có đặt vài đĩa bánh, thức ăn lót dạ. Sách tường là chiếc kệ gỗ mây hồng sắp đầy những chai rượu soda và nước trái cây. Phương Kỳ, cô ngồi đây một chút nha, tôi đi tìm bội tận cho cô. Giang triết đã đi, còn lại một mình tôi tựa cầm vào mưu bàn tay. Đôi mắt to tích thú, ngắm nghĩa xung quanh. Một bảng chai chai chai giật gân, rồi kế tiếp là một bản xì lâu. Thiên hạ ôm nhau nhảy thật mùi mẫn. một vài anh chàng mồ côi sắp lại mời tôi, nhưng mà tôi lắc đầu từ chối. Tôi thích ngồi một mình nhìn người ta hơn. Kia là Chu Hà đang rung ràng với Trang Dung, người lùng nhất lớp tôi. Anh chàng cao kều cứ phải mập mình xuống mới chịu đỡ được cô nàng? Có cả ông anh của bội tần, thương trương, vừa nhảy vừa lo giữ gọng kính trên mũi. Trông tếu ơi là tếu, giảng thu với lập thiên, vừa cười tàu lãng, chẳng ai thèm cặp. Cũng xông ra nhảy một mình Như khỉ mất phong Trên chiếc đầu tô tướng của hắn Úp một chiếc mũ giống hoa què bé tí tẹo Ngay giữa chớm đầu Như cái miếng bánh bao Đào thịnh khang vừa nhân bóng tối Đã hôn uyển uyển một cái Và nổi bật giữa đám đông Chính là vương ánh tuyết Trên mái tóc kiểu cách của ánh tuyết Cài một phương miệng nạm ngọc chối sáng Nàng trang điểm thật lộng lẫy Mắt tô màu xanh, vành môi son luôn luôn nhễn miệng cười, lộ hàm răng trắng Chiếc áo charê tương tự kiểu áo của nữ minh tinh mạng bạc, thời danh nhất thành phố Làng vải mờ ảo, bó sắc thân mình nảy nở cân đối lộ lộ, thật tuyệt mỹ Đôi tay trần đẹp như ngọc, với vòng bạc lớn, đều ở cổ tay Trên vành tay là đôi khuyên kiểu sơn nữ đung đưa như hiện thân của thần vệ nữ Đàn quy tích trong tay gã thanh niên trạc 24, 25 tuổi gã thanh niên ăn mặc thật đúng mốt gương mặt bảnh bao với nụ cười tự đất trên đôi môi mỏng lời dụng nhạc hắn ôm um nghị ánh tuyết đến nổi từ xa nhìn thấy tôi cũng phát ngượng ánh tuyết lơi lả ngã vào hắn hò nhảy thật tình tứ nhiều cặp mắt nhìn họ có vẻ thèm thuồng ngưỡng mộ có người lại lộ vẻ ghen tị tôi chăm chú nhìn đột nhiên một tia chớp lóe trong mắt tôi đã hiểu ra rồi Đó là Uông Khiết Anh, thần tượng của tôi bấy lâu nay. Uông Khiết Anh, chàng là con người thấy đó sao? Sự thất vọng làm tôi thẩn thờ. Tôi không thể chối là Uông Khiết Anh đẹp trai, dáng điệu thượng lưu, lại nhảy giỏi. Có lẽ chàng cũng khéo tán nữa, vì ánh tuyết đang cười như nắc nẻ. Nhưng hình như chàng khác xa với người trong mộng của tôi. Tôi thất vọng não nề. Tôi thường người nhìn đôi tình nhân ngã nghiêng trong điệu vũ, chẳng lưu ý đến tiếng bước chân, tiến lại gần. Rồi một giọng nói nhã nhặn, đúng nghi thức Trong mũi dạ vũ, êm nhẹ sau lưng Thưa cô, cô có thể dành cho tôi bạn sắp tới được không ạ? Mắt vẫn dán vào uông khiết anh và ánh tuyết Tôi từ chối Rất tiếc thưa ông, tôi rất bận Cành qua trên tay tôi bị giữ nhẹ Cùng giọng cười đầm ấm Cô vẫn cái thật chẳng bao giờ nhìn ai Quay phục lại Tử phong. Trái đất đang chuyển động như chợt đứng sững, Tôi lại gặp đúng chàng. Niềm vui bất ngờ từ đâu vào hồn. Vòng hơi cúi người nhìn tôi. Khuôn mặt tuấn tú với nụ cười quen thuộc. Hôm nay chàng chẳng có vẻ gì là một tên con trai bụi đời lang thang trên đường nữa. Áo buồn cổ cao. Áo khoác ngoài có những nút động xi si đánh bóng. Lối ăn mặc của giới thanh niên thị thành. Cơn giận chợt nhiên lên trong lòng. Tôi cọc lốc. Lại là anh. Xui thật. Tôi luôn luôn có mặt nơi nào có Tỳ thảo Chàng cười làm tôi ứa gan Có người lúc nào cũng cười thật khó ưa Sao cô lại ngồi ở đây? Tại sao tôi không không được ngồi ở đây? Cô là sinh viên trường này à? Thật không ngờ Chẳng lẽ nhìn tôi giúp nát Không đáng học đại học sao? Cô kìa Cô làm gì như muốn gây cấn vậy? Tại vì tôi không muốn ai làm phiền tôi hết Anh làm ơn đi chỗ khác cho tôi nhờ. Chàng vẫn tỉnh bơ trước sự cáo kịnh của tôi. Một thiếu nữ duyên dáng như cô, không nên có thái độ như thế này. Trông giống như chúa sóc con ngứa răng quá. Tôi tức không chịu được, môi miếm chặt, nhất quyết không nói. Phòng kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi một cách tự nhiên, chàng cười tinh nghịch. Tôi vừa khám phá ra khi cô giận. Trông cô quá xinh, tôi thích nhìn cô giận như vậy mãi. Dạ gì để chạm được đắc ý Tôi không miếm môi nữa Mà nói bằng giọng khó nghe nhất Cho anh biết Tôi đến đây không phải một mình Không sao Chờ người bạn trai của cô Rồi hắn hay tôi ngoảnh mặt ra sàn nhảy Nơi có khiết anh và ánh tuyết Đang xoay quanh một điệu fan bay bướm Tị Thảo Cô không thích tiếp chuyện với tôi sao Giọng phong mất vẻ đùa cợt, Tôi lơ lạ là... Trước hết Tôi không phải tên là Ti Thảo, anh đừng gọi cái tên giả mạo đó nữa, sao chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả? Tôi sẽ gọi cô là Ti Thảo, cho đến khi nào cô cho tôi biết tên thật, sau nữa chúng ta còn nhiều chuyện để nói với nhau. Tôi không muốn nghe. Đừng bứng bỉnh nữa cô bé à, tôi muốn giải tán sự hiểu lầm giữa chúng ta. Chẳng có sự hiểu lầm nào cả. Cô hơi nóng rồi đó, còn anh á, thì yên miệng đi. Phong cao mài. Đốt một điếu thuốc Nếu cô không muốn nghe Thì thôi vậy Người cạnh nhau Mà không có ai nói với nhau một câu nào Chiến tranh lạnh đang diễn ra Khung cảnh đang rộn ràng trước mắt Như ở một thế giới xa tích tâm nào đó Lòng tôi chập trùng muôn cảm giác phức tạp Chàng còn muốn nói gì Khi đã thẳng thắn dứt khoát tại Lan Kiều Đột nhiên Hai chiếc phòng khối nhỏ Lại trôi đến trước mắt Bản tính con nít lại nổi lên Tôi quên mất mình đang giận Đưa tay đón bắt Đến nửa đường Sực nhớ vội sụp tay lại Tử phong bật cười Mặt tôi ửng hồng Quê quá là quê chàng nhẹ nhàng cầm tay tôi Bao giờ em cũng như chú nai tơ lạc bày dễ thương Giọng nói của chàng vô cùng êm ái Tôi đã nghe thấy giọng nói này ở đâu Có phải ở trong mộng Cuối mặt Xoắn lọn tóc buông rơi trong ngón tay rõ Bỗng nhiên tôi nhận thấy chàng là con người đáng để chú ý Chẳng ai đành giận chàng lâu cả hơn dỗi tan nhanh như khói Trong lòng bàn bạc một tình cảm khó tả Tôi không tài nào phân tích được Tôi ngước lên nhìn chàng Ánh mắt chàng đang đậu trên mặt tôi Tôi không muốn nhìn Tôi ráng sức chống lại hấp lực của đôi mắt đó Anh đi đi Người bạn trai của tôi sắp trở lại đó Anh đã nhìn thấy em bước vào một mình không gì dấu nổi con người tinh khôn này. Phong nhìn vẻ mặt xịu xuống của tôi, chàng cười vui thích chí. Bây giờ, chúng ta ra nhảy một bạn nhé. Thiên hạ ai cũng lạ lướt hết, không có lý gì, em lại ngồi thu mình ở đây mãi. Tôi không biết nhảy đâu. Không biết nhảy, vậy em đến đây làm gì? Em luôn luôn tỏ ra khác người. Thật ra tôi đến đây chỉ vì một người. Vừa nói tôi vừa đưa mắt tìm bội tận, Chẳng biết nó bị ai bắt Trong hoài mà không thấy Phong nhìn theo tôi Chàng cười rằng Vì ai vậy? Chắc chắn không phải là anh rồi Dĩ nhiên rồi Em làm sao mà biết được sự có mặt của kẻ này Lúc này bản nhạc đã chấm dứt Tôi thoáng thấy Uông Khiết Anh Đi về phía đám bạn gái của tôi Sự chú ý ấy Không lọt qua khỏi cặp mắt của Phong Có phải Tại lão mặc áo vết thắt nơi con bướm Có phải không? Tôi bắt chước nét mặt Phong mỗi khi giận tôi. Dân ạ, vì ca sĩ uôn khiết anh đó ạ. Đôi mày rậm của Phong dựng lên. Uôn khiết anh, uôn khiết anh, đó chính là uôn khiết anh sao? Tôi không trả lời, dạ vợ ngắm nhánh qua giữa hai ngón tay. Có thể anh chàng đương nổi sùng, nhưng mà kệ cho đáng kiếp. Ai biểu cứ treo gan tôi hoài. Phong ngó tôi như thể tôi là một đứa bé nghịch ngợm. Lúc nào em cũng nhắc đến cái tên đó. Em có biết Uông Khiết Anh là người ra sao không? Ra sao cũng kể người ta. Bộ, anh thích nói xấu người ta lắm sao? Chàng lắc đầu tổ vẻ thương hại. Câu chuyện của chúng tôi tạm gác lại vì ánh tuyết bước ra Miro theo yêu cầu của bạn bè. Nàng bắt đầu hát bài Đóa Hồng Trung Quốc với chiếc áo đỏ và bông hồng nhung thật lớn trên ngực. Giảng điệu trình bày Không thua gì ca sĩ danh tiếng Giọng hát cao phúc và lánh lót của nàng Đã trở thành tâm điểm Cho bao cặp mắt chiêm ngưỡng trầm trồ Tôi buộc miệng Anh Tuyết hát hay quá Bằng giọng nói thánh thoát này Anh tin em cũng có thể hát không thua gì ánh Tuyết Nụ cười vừa chớm nở Tôi đã bậm môi gàng lại Cảm ơn nha Tôi hát giống vịt trời kêu á. Anh Tuyết hát xong Tiếng vỗ tai dọn dã, nàng tư tắn nói Bây giờ xin mời anh bạn ca sĩ Uông Khiết Anh của tôi lên ca, dài bản cho vui, các bạn đồng ý chứ Mọi người nên đón Uông Khiết Anh Uông Khiết Anh? Đâu rồi? Uông Khiết Anh ở chỗ nào rồi? Khiết Anh đâu rồi? Vừa tiếng ồn ào, tôi chợt thấy bội tần đang giáo giác tìm kiếm chỗ tôi Chỗ tôi ngồi là một góc tối, giả khuất, nên con bé tìm không thấy Tôi mừng rỡ và vẽ tay gội rối rích. Tao chờ mày muốn chết luôn à? Mày ở đâu vậy? Tao nhờ Giang Triết đi kiếm giùm mà. Nó nhận ra tôi và chạy tới. Tao ở góc bên kia nhảy với lại Hồ Nghi Dương và Trương Kiến Thụy. Giang Triết có đến, nhưng mà thấy vậy bà anh chàng nặng như chị rồi bỏ đi. thì chẳng nói gì, làm sao tao biết được. hiền chi tao chờ mày dài cả cổ nè. Thua cho tao xin lỗi, để tao đền mày. Một miếng chocolate nhé Bội Tần kéo tôi lại bàn Đụng đầu vào Phong Nó la lên Ủa Nãy giờ anh ở đây à Phong đứng lên thở dài Nhìn Bội Tần Bạn cô đó sao Tôi còn kinh ngạc Thì Bội Tần đã liến thắng Phương Kỳ là bạn thân thiết của tôi Chắc nãy giờ hai người làm quen nhau rồi chứ gì Khỏi cần phải giới thiệu nữa ha Tôi ngờ ngác như một kẻ cờ nhất đời Bội Tần đây là ương Khiết Anh nam danh ca mà mày hàng ái mộ đó cái gì thế này là uông khiết anh suýt tí nữa là tôi xỉu tại chỗ cái con trai này là uông khiết anh con người này bị tôi đem cái tên của chính hắn ra đùa giỡn từ hồi nào đến giờ tôi chưa bao giờ gặp cảnh kham khổ như vậy giận gì không có phép thăng thiên hay độn thổ cho rồi tôi đứng lên cười không có nổi luôn khóc cũng không xong Nụ cười trên môi uông khiết anh lúc bấy giờ. Thật đáng giận. Đến lúc này, chàng còn giả bộ tạo lịch sự xã giao theo kiểu Tây Phương. Tôi có thể hôn tay Phương Kỳ được không ạ? Tôi đứng chết chân, Mắt bắt đầu ương ướt. Vậy tại sao anh xưng là tử phong? Vì Phương Kỳ thích nhìn những hạt phong bay kia mà. Hạt phong bay về những giấc mộng. nghĩ đến lúc kể giấc mộng thơ dại của mình cho khiết anh nghe. Tôi bất giác, giận mình khôn tả. Cảm giác bị lừa lan ra trong ốc tôi. Tôi nghiện ngào. Đáng lý anh không nên đùa dai như vậy. Phương Kỳ. Khiết anh không cười nữa. Chàng tiến lại gần tôi. Bội tần nhìn chúng tôi lạ lùng. Phương Kỳ, có chuyện gì vậy? Bội tần. Tôi nhờ bội tần một việc nhé. Làm ơn. Ra nói mấy người bạn chờ tôi một chút. Tôi sẽ ra ngay. Đừng có la lối ôm sầm như đi tìm trẻ con đi học bị lạc vậy. Bụi tần cười bỏ đi Khiết anh trầm ấm nói Phương Kỳ Thật ra anh đâu muốn kéo dài trò đùa này Hôm đó chính anh đề nghị chuyện này mà Phải không Nhưng chưa kịp nói Thì em đã bỏ đi mất rồi Lỗi này đâu phải của anh Em úp mở mãi Có bao giờ em chịu cho anh biết tên thật đâu Tôi ấm ức, Tôi là một con ngu nè Sai rồi Em là một cô gái khả ái Cố gắng để khỏi khóc Tôi không nhìn chàng Chúng ta trước kia chỉ là hạt phân bay và loài có dạy nên có thể kết bạn với nhau được. Bây giờ chúng ta đã được đặt vào hoàn cảnh khác. Giữa hai chúng ta có một cái hố ngăn cách không thể nào san bằng được. Tôi không cùng giai cấp với anh đâu. Đừng đùa dẫn với tôi làm gì. Anh đến buổi dạ phủ này vì ai tôi thừa biết. Bây giờ tôi mới hiểu. con người ta không nên tìm gặp giấc mộng của mình. Vì thực tế chẳng bao giờ phù hợp với mộng mơ cả. Em nói gì mà lại có giai cấp trong đó. Phải chăng em vẫn còn giận anh đã qua mặt em Tôi ngồi xuống ghế lắc đầu hồi hộp. Tôi không quan tâm chấp nhất gì đâu Anh ra đi Mọi người đang chờ anh kìa Anh chỉ cần em nói là không giận anh nữa Tôi đã nói rằng chẳng có gì đáng giận cả Người ta đã bắt đầu nhìn vào đây rồi đó Không Nếu em còn giữ thái độ này Anh không đi đâu hết Chàng cứng đầu làm sao Vài tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên Tôi khổ sở nhìn chàng được rồi được rồi em không giận anh nữa đi đi em sợ người ta dòm ngó lắm khiết anh quay lưng chàng đi tới đâu mọi người vỗ tay tới đó hình như chỉ có tôi là con bé ngốc nghếch nên mới không biết mặt chàng thôi khiết anh đến đứng dưới vùng ánh sáng chói lòa chàng lấy cây guitar điện đeo lên vai nói nhỏ với dàn nhạc đoạn đứng trước mi rồi cười nhẹ hôm nay trong buổi dạo vũ mừng giáng sinh này tôi xin tặng một bài hát cho một vì sao vừa trốn khỏi thiên đường xuống đây tham dự. Đó là bài Hành Ngộ Ca của Y Vũ. Khiết anh huyết sáo nhẹ nhẹ trong tiếng đàn bập bùng khởi đầu, rồi bắt đầu hát, giọng ấm và lôi cuốn. Lần đầu ta gặp nhau, ngàn muôn tinh tú quay cuồng, trái đất bắt đầu lên tiếng hát, gội mặt trời lên sưởi ấm biển xanh. Em cùng anh, vai cùng vai hòa tiếng lòng hạnh ngộ. Lời ái tình ngàn năm gắn bó phút giây gặp gỡ ban đầu Ngày nào khi ta gặp nhau Đã như hẹn hò bao kiếp trước Trong đời không lãng quên được thuở nào mắt mới nhìn nhau Giọng hát rạc rào như chính tiếng nói của tâm hồn Tiếng đàn điêu luyện bay lên Đánh thức những tình cảm sâu kín nhất Ngủ kỹ tận cùng của trái tim Lần thứ nhất tôi được thấy khiết anh trình bày dưới ánh đèn dáng đứng ngạo nghễ bạc mạng nét mặt đắm chìm trong từng chuỗi âm thanh những ngón tay lướt nhanh một cách tài hoa trên cung bậc tôi đã biết vì sao chàng trở thành thần tượng của bao nhiêu cô gái cùng trạc tuổi tôi lòng tôi rung động chàng đã hát bài hành ngộ ca cho ai một ngôi sao cô đơn ư giữa tiếng vỗ tay và tiếng bít bít không ngớt khiến anh hát tiếp một bản nhạc vui nhộn giọng chàng trở thành trẻ trung kích động khiến cho đám con trai muốn nhảy theo. Hát xong, chàng cúi đầu thật sâu chào khán giả với cung cách một vị bá tước. Tôi nhận ra là chàng đang va trò, anh chàng quả là có máu tích khôi hại. Đám người hâm mộ quay quanh khiết anh, tôi bỗng nhìn thấy vương ánh tuyết yếu điệu bước tới, gài một đóa hoa phong tử thảo lên áo của khiết anh. Nhìn khiết anh và ánh tuyết, lòng tôi bắt đầu đau nhói, hồ quả là thật xứng đôi. phương kỳ chú Uyển uyển gọi quay nhìn gã thanh niên tôi tưởng lầm là khiết anh đang đi bên uyển uyển nhìn tôi cười giao duyên uyển uyển giới thiệu anh liêu đông anh họ tôi từ hương cảng về nước kỳ nè anh ấy muốn làm quen với bộ đó hy vọng hai người sẽ thân nhau mau chóng nha liêu đông vồn vã khom xuống rất hân hạnh được quen với cô một người đẹp như phương kỳ tôi mới về nước có ba hôm nay Mà đã thấy có quá nhiều gia nhân Ăn đứt gái Hương Cảng bộ mặt mày râu nhẫn nhủi của hắn Tỏ vẻ sành sỏi, Tôi không mấy ưa nên trả lời Cảm ơn anh Nhưng mà nhận xét của anh Đã mang lại sự tranh chấp giữa gái Hương Cảng Và dân Đài Loan đó Anh không nên kinh sức Hắn cười lớn Phương Kỳ nói chuyện hay quá Tôi xem chúng ta có thể thích hợp với nhau đó Cặp mắt hắn ngó tôi Như muốn lột trần Tôi đỏ cả mặt Tên này không khá được tôi đưa mắt nhìn dịp bội tần tần ơi tao về nhé có lẽ đã trễ rồi bội tần trợn mắt đấu được chưa tới 12 giờ mà lát nữa sẽ tổ chức chia quà mà sau đó thì về nhà anh tuyết mày phải ở lại chứ liêu đông xen vô khi nào phương kỳ cần về cứ nói tôi sẵn sàng đưa phương kỳ về tận nhà ngay tôi ngán ngẩm từ chối rồi kéo bội tần ra chỗ khác nhà cửa của tôi đâu phải ai muốn đến thì đến ngước nhìn ngọn nến thắp sáng lung linh chúng đang chờ đợi cái gì chúng đang dậy múa hay đang khóc mà để rơi những giọt sắp tròn chúng tôi cùng nhau quay lại dưới cái bình to kiểu nồi nấu sắp được trang hoàng bằng con ngỗng quay béo mập trong bình đầy ấp những gối giấy hoa thật đẹp đây là lối ăn giáng sinh theo lối mễ tây cơn anh chàng gian triết chắc đã học lõm trong cuốn sách nào đó Vương Ánh Tuyết cũng đã thấy tôi, một chút đố kỵ trên mặt nàng, nhưng nàng vẫn tiếp tục nhẫn nhơ bên khiết anh. Chàng thỉnh thoảng cũng liếc nhìn tôi, nhưng rồi lại nói chuyện thân mật với Ánh Tuyết. Trong lúc bên này, Liêu Đông làm rầy tôi quá nhiều. Hắn bắt đầu tả tình tả cảnh, tôi phải lo đấu khẩu đến mệt trí. Trò chơi được bắt đầu. Chưa Hà với bộ phố cao ngồng được đẩy ra. Gương mặt của hắn trông như một chú hề. gian triết trao cho hắn một cây phất trận rồi mấy tên bạn ôm hắn đẩy cho quay tròn như trái banh và chu hà vừa quay mồng vừa la oai oái ôi trời đất ôi chóng mà quá trời vậy nè hắn giơ cây chổi lên loạn xạ đập vào chiếc bình quà bình lắc lư những gói quà văng ra tung tóe mọi người tranh nhau lượm xô lấn nhau như con nít la hét chí chuế thật vui cứ mỗi lần chu hà múa máy như pháp sư đọc thần chú trong hài hước làm sao lần cuối hắn đập quá mạnh chiếc bình đứt dây rồi rớt xuống đập ngay đầu hắn chu hạ rụt cả đầu cả cổ như chú rùa núp trong mai hắn kêu la bai bãi là mọi người cười bò cười lăn một chiếc hộp màu hồng rớt xuống chân tôi tôi nhặt lên náo nước mở ra một chú gấu nhỏ có đôi mắt thủy tinh trong suốt tay chân thì ngắn ngủn ôm chiếc đàn gỗ chạm trổ tinh vi Phía dưới có mảnh bìa ghi số 5 Tôi chả hiểu gì cả ôm chú gấu vui thích Rồi quay qua bội tầng Thật quái đảng Có quà đẹp đẽ của nó Lại chỉ được một chiếc mặt nạ quỷ Đúng là cây đầu ốc khùng của Giang Triết Giang Triết vỗ tay mấy cái Rồi lên tiếng Thưa các bạn Bây giờ ai cũng có được một món quà Mỗi món đều mang một con số Bây giờ mỗi người lần lượt Lên cây thông Lãnh đề mục Mang con số tương ứng đề này đòi hỏi bạn phải làm gì thì bạn phải thi hành đúng như vậy không ai được quyền trốn tránh cả ba qua cự lại lỡ gặp điều kiện khó quá hay kỳ quặc quá thì sao cũng phải làm đám con trai đều đồng thanh đúng rồi càng kỳ càng hay mỗi người xúm lại xua ba qua ra trước hẳn dài mặt bộ tôi là vật tế thần hay sao chứ nhưng rốt cuộc cũng phải lãnh nhiệm vụ trên phong đề một cô hắn mang số hai mươi bảy hắn mở ra đoạn giấy cẩn lên thật là trúng tủ bạn hãy kể một câu chuyện quái lạ mà bạn được biết chúng tôi bắt đầu nghe câu chuyện nụ hôn bất cực của hắn thưa các bạn chuyện này xảy ra ở vùng tây bá lợi lạnh nhất địa cầu ở đó nước đóng thành băng có cây thì không mọc được nhưng mà tình yêu thì vẫn sống có một đôi tình nhân yêu nhau say đắm một buổi tối nọ Chàng trai tiễn nàng về nhà, đứng trước cửa họ hôn nhau để tạm biệt, ngờ đâu khí trời quá lạnh. môi họ vừa chạm nhau, tức thì đóng băng, dính cứng lại, không tài nào gỡ ra được. Họ đành đứng chịu phép như vậy suốt đêm. Mãi đến sáng hôm sau, mặt trời lên làm tăng băng giá, họ mới chấm dứt được nụ hôn đó. Đám con gái đỏ mặt, trong khi đám con trai thì cười nghiêng ngã. Nhưng mà như vậy có gì lạ lắm đâu. Có chứ, đó là kỷ lục họ lập được Cây hùng kéo dài gần 4.000 giờ Vì các bạn nên nhớ Đêm ở Bắc Cực kéo dài hơn 4 tháng Nếu như vậy họ biến thành Cà rem hay là cây thịt đông lạnh rồi còn gì Đó là chuyện riêng của họ Sao tôi biết được Lần lượt mọi người tiến lên Trong tiếng cười nói ồn ào Trang Dung bị hát một bài Cô nàng dậy nảy Ôi trời tôi hát như mèo gạo đó. Mèo gạo cũng phải hát Không được quyền từ chối mà. Thế là cô nàng phải ca ba tiếng, Ngao ngao ngao. Đào Thịnh Khang phải bắt buộc ngâm thơ. Bất quá, hắn sổ một lô các tiếng lạ quắc, Rồi bảo đó là thơ ca Ấn Độ. Linh Hằng nhảy một bản tango với kẻ mang số 3 là Trần Lăng. Một chuyện rắc rối nhỏ xảy ra. Trần Lăng nhảy thế nào mà tuột cái dậy ra, Bị mọi người cười. Hắn xách chiếc giày mặt nhăn nhó như khỉ ăn gừng. Đến Liêu Đông còn thảm hại hơn Mạnh dây quái ác Chơi vỗn vẹn mấy dòng Trong hợp có cái bệnh sữa nhi đồng Hãy bắt chứ chú bé lên ba Múc sữa rồi khóc a a a Một con người bảnh bao như Liêu Đông Lại làm trò hề này ư Hắn toàn dở chứng thì ánh tuyết can thiệp Không làm mất vui anh Đông Liêu Đông đành phải ngậm đắng nuốt cay Biểu diễn Làm mọi người buồn cười quá thể Đã vậy Chu Hà còn trêu, Đừng xấu hổ làm gì Vì không ai trong chúng ta đã không từng trải qua giai đoạn đó Tôi cười nói với Giang Triết Anh có nhiều sáng kiến thật độc đáo Giang Triết lắc đầu Tôi không biết mảnh giấy ấy viết gì cả Đó là sáng kiến của một số người tham gia Chú Yển Uyển đọc một bài thơ thuận nghịch đông Tôi hy vọng mình sẽ gặp một đề mục dễ như thế Nâng chú gấu trong lòng Nhìn cái mỏ của nó tôi cười nho nhỏ, tình cờ ngước lên bắt gặp ánh mắt của khiết anh. Tôi vội buông chú gấu ra và hết cả cười. Đến lượt gian triết, hâm hở dở ra xem, rồi ngẩn ra một chút, đoạn bình thản đọc Hãy tỏ tình với người yêu của bạn. Tất cả ồ lên thú vị, bội tần như chú thỏ bị đạp phải đuôi. Mày thấy có vô duyên không kỳ, bây giờ định lôi tao ra làm trò cười nữa hả? Nè! im lặng đi chưa gì mà mày đã quýnh lên vậy chứ còn gì nữa lỡ hắn ăn nói nhảm nhí thì tao biết đào lỗ trốn đâu từ từ bội tần xem kìa triết có nói gì đâu quả vậy giang triết đến trước mặt bội tần im lìm nhìn tần một lúc rồi quay đi đám con trai bèn bất mãn trưởng ban tổ chức mà lại phá kỷ luật sao nhưng tôi đã thi hành rồi mà nhưng thật sự mày có mở miệng đâu tôi tỏ tình bằng mắt không được sao đám đông dịu xuống vài tiếng càng nhằn tức tối nhưng không ai bắt bẻ gì được bội tần thở phào như trút được gánh nặng kể ra hắn cũng khá đàng hoàng giảng thu phải bắt chước gián điệu và giọng nói khàn khàn của vị giáo sư giữ và dạy dở nhất trường cái đó bội tần mang chiếc mặt nạ quỷ phải nhảy lò cò bao vòng nó xém té vì chiếc mặt nạ bất ngờ tuột xuống khiến con bé không thấy đường tới phiên uông khiết anh chàng coi xong cười ngất đoạn trao cho Giang triết mỗi người cùng tò mò tôi cũng bắt đầu phập phồng vì không hiểu chàng phải làm gì Giang triết long trọng độc lớn bạn là người trúng độc đắc được quyền hưởng một cái hôn cá phòng như vỡ toan vì đủ mọi giọng cười nhất rồi nghe khiết anh Đúng là trời xanh chiếu cố mà. Khiết anh nghiêng đầu nhìn quanh. Nhưng không hiểu ai sẽ là nạn nhân của tôi đây. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào vương ánh tuyết, nàng cũng cười. Nhìn chàng lòng tôi nặng chịu. Cúi xuống nhìn chú gấu nhỏ trong lòng. Đôi mắt thủy tinh chắc không bao giờ biết khóc. Giang triết đã tuyên bố. Người được hôn là người bắt được món quà đẹp nhất. Đó là món quà mang số năm với chú gấu ôm đàn. Chú gấu rời khỏi tay tôi, rơi nghe xuống đất. Tôi không tự chủ được la to. Không được, tôi phản đối. mười cặp mắt đổ dồn về phía tôi, sự bất ngờ làm không khí sôi nổi hẳn lên. Phương Kỳ, người đẹp lúc nào cũng đẹp như sao băng sớm. Khiết anh thật là may mắn. tỷ cứu mèo, chúng ta sẽ chứng kiến một pha ngoạn mục. Không, không được đâu, tôi phản đối. Tôi lạnh toát người lắc đầu ly lịa. Không ai được phản đối, phải tôn trọng quy tắc chứ. Đừng có quen tôi sống ngoài vòng pháp luật như vậy nữa Máu nóng dồn lên mặt Tôi án hận kẻ nào Đã bày ra cái trò nham nhở này Đám người khoái chí quay quanh tôi và khiết anh Những cặp mắt mở to chờ đợi Tôi đứng lẻ lôi Mặc hết xanh Rồi lại trắng bệt ra Sắp sửa muốn khóc rồi Uông khiết anh từ từ tiến lại Chàng đã đến sát bên tôi Không thể chạy thoát Tôi đành đứng yên nhìn chàng Với đôi mắt vang lơn Khiết anh nhỏ giọng Nụ cười ngờ trên đôi mắt láu lỉnh. Làm gì sợ quá vậy Phương Kỳ Hôn nhau là một thói quen Tây Phương thường tình Em vẫn thấy trong cine đó thôi Tôi có phải là tài tử cine đâu Mặt e sợ nhìn nụ cười phản phất trên môi khiết anh Tôi tiếp tục run như chiếc đuôi thẳng lặng bị đứt Nhưng nhưng tôi chưa bao giờ Niềm vui lé lên trong mắt chàng Nếu vậy anh sẽ là người đầu tiên chàng đặt hai tay lên vai tôi kéo lại gần với sự lo sợ tột độ của tôi chàng cúi xuống hôn nhanh lên tóc tôi trước khi chàng buông tôi ra đám con trai là hét lên ầm ĩ đã đảo đã đảo lại thêm một kẻ phá luật nữa khiết anh dặn quà thôi mà đâu có quy luật nào cấm không được hôn lên tóc giang triết cũng hùa theo đây chỉ là trò chơi chứ đâu phải là hình phạt đâu các bạn làm khó dễ vậy Không biết tên nào làm giọng cao có Nhưng mà tôi muốn nhìn thấy tận mắt Sự kiêu kỳ của cô ta tàn thành nước Tiếng cười rộ lên Trong lúc khiết anh trao mài Thật là quá lắm Tôi lách đám đông bước dội ra ngoài Khiết anh vội bước theo Nhưng mà ánh tuyết đã níu chàng lại Nếp trong một cốc tối Tôi ướp mặt trong đôi tay Những giọt lệ tuổi thân lăn tròn Tôi không bao giờ được người ta ưa thích bằng ánh tuyết Bất cứ nơi nào tôi vẫn cứ cô đơn Cố tiếng chân người bước lại gần Tôi nấp nhanh sau những bức mạng nhung buông thả Cô phải khiết anh đi tìm tôi Cô phải Giọng nói cất lên Giọng nói của Liêu Đông Khùng thật Sao tôi lại nghĩ khiết anh đi tìm tôi Chàng là người của đám đông kia mà Ủa Lúc nãy mới thấy Phương Kỳ ở đây kia mà Sao mà kiếm mãi không thấy Giọng của uyển Nguyễn Ôi con nhỏ đó Nó nhát lắm luôn Nói đụng một tí là giận dỗi ngay Mà nè, anh thích Phương Kỳ lắm sao? Dĩ nhiên, tôi vốn yêu những cái đẹp Nếu anh có ý định chinh phục Phương Kỳ Thì em khuyên anh nên bỏ ý định đó đi Ông bố Phương Kỳ đã từng có án sát nhân Ông ta không để yên cho bất cứ ai Theo đuổi con gái mình đâu Sát nhân, một cô bé đẹp như qua Lại là con của một kẻ giết người sao? Đó là chưa kể giai đoạn Nó nghèo rất mồm tơi Lại thêm nạn cờ bạc bê bối nữa Họ vừa nói vừa đi xa dần Trong lòng tôi như hồi chuông cảnh tỉnh ông Vang Vậy đó Đó là tất cả những gì về tôi Rồi khiết anh Cũng sẽ biết như thế Còn bé Hàng Phi với tấm da lừa muôn đời Không thể nào cởi bỏ được Buồn Tôi vào tìm bội tận. Mọi người vẫn tiếp tục cười Dường như chẳng hề có ai Để ý đến sự vắng mặt của tôi Bội Tần đang đứng nói chuyện với Giang Triết Tôi lại gần Bội Tần, tao về nhé Bội Tần không còn giữ tôi nữa Để tao kêu anh Chương lấy xe đưa mày về Làm phiền anh ấy quá Được rồi, mày đừng có ngại Theo chân thương chương rời khỏi hồi dạ vũ ngang qua bóng tối, ở dưới dạng qua ngoài hành lang Chân tôi chợt chậm lại Một đôi nam nữ đang đứng bên nhau Dáng dấp cao cao, ngoài uông khiết anh còn ai? Giọng nói của người con gái lanh lãnh, giọng mà đã hát bài đoá hồng Trung Quốc. Lúc nãy anh đâu có thích hôn cô ta có phải không? Quả là chuyện không ai? Bây giờ em đền anh nhé. Còn đây là em tặng anh để cảm ơn anh đã hát tặng em bài hành ngộ ca mà em rất thích. Chừng tuổi bước đi, mặc cho các vị sao trong đêm dạ vũ, mặc cho trên hành tinh này có đôi tình nhân đang hôn nhau. Chui vào xe thương chương, tôi ngồi hẫm hiu ôm cái lạnh, lòng buồn vời vợi. Giải từ mộng đẹp đêm Giáng sinh, về đến đầu ngõ, khung cảnh im vắng, chứng tỏ trời đã quá khuya. Bước xuống xe, chưa kịp quay lại cảm ơn, thì một bóng đen người to lớn, như một con gấu xám Bắc Mỹ. hung hăng xông tới, với hơi rượu nồng nặc. Còn chưa định thần, thương chương đã bị nắm đầu lôi ra khỏi xe. với một cú thôi sơn như búa bổ vào giữa mặt cặp mắt kính văng xuống đường hắn ôm mũi la lên tôi sợ đến hồn phi phách lạc hét to cha, trời ơi cha ơi, cha làm gì vậy người đó chính là cha tôi ông đã say mềm cười lên sẵn sặc thằng khốn nạn, tao chờ mày đã lâu mày tưởng trốn khỏi tay tao được à lầm rồi, tao sẽ giết mày con ơi mày định dụ dỗ con gái tao là mày coi thường thằng Phương nhất gia quá mà Cho mày hay, tao đã từng cắt cổ người rồi đấy Tôi rợn tóc gái Cha tôi, đã nổi cơn lên rồi Nguy to, ông chệch chọn, ngả tới ngã lui Mặt hắn sưng dù và chảy máu Hấp tấp, nhà cặp kính trao cho hắn Tôi dục Anh thương chương chạy đi, cha tôi say quá rồi Chẳng còn biết phải trái gì nữa Nắm lấy bàn tay hộ pháp của ông Tôi vừa đẩy ông về hướng nhà, vừa năn nỉ Cha ơi, cha về nhà với con đi, khuya rồi, cha đứng ngoài đường không tốt đâu. Ông vùng mạnh tay, tôi bị ngã xuống đường. Đá sỏi làm lòng bàn tay và đầu gối tôi rắc sạc. Sống lưng lạnh ngắt, tôi chống tay đứng lên. Cha đã nắm tay thương chương. Thằng phản bội, thằng chó chết. Quân phản loạn đồ cướp. Nào, tao sẽ cắt gan mày nghe con. Tôi ngơ ngác trước những câu nói lạ tai của cha, nhưng rồi sực tỉnh. dẫy vào gỡ cho thương chương cha buông tay anh Tắt cho tôi một cái nổ đơm đớm mắt nhưng như vậy thương chương đã leo lên xe được rồi phóng vút đi chỉ còn một mình tôi và cha trên con đường hàng xóm cha cũng nghe thấy nhưng vẫn đóng cửa im ỉm vì ai dạy gì rứt tay bay và gió vào thân cha túm lấy áo tôi rồi quát lên tại sao mày dám cãi tao đi chơi với nó mày không chịu nghe lời tao ai cũng phải nghe tao hết tao là thằng Có hai mươi năm tù khổ sai Mày thấy có ai không Ông đấm rầm vào một cánh cửa bên đường Mày nữa có nghe không Có sợ không hả Đập cửa chán rồi Lại ngồi phịch xuống hè đường Bàn tay nắm mái tóc qua râm Ông độc thoại dựa tiếng nấc cục Ai cũng sợ tao cả Vui quá Em cũng sợ anh nữa phải không hiển vân Đừng sợ anh Anh đâu có giết em Em là vợ anh mà hiển vân đừng cho con uống máu em lớn lên nó sẽ biết thế nào là thù hận tha thứ cho anh tha thứ cho anh hiển vân hiển vân em chết oan ức rồi tội quá nhược lan nhược lan sẽ phải đền tội thằng phản bạn sẽ phải đền nợ máu tao thề là không bao giờ dung tha cho chúng mày tôi rùng mình kinh sợ cha tôi đang đề cập đến chuyện trong dĩ vãng hiển vân là mẹ của tôi còn nhược lan là ai máu ở đâu ra Chưa bao giờ cha sai đến độ này Chợt cha đứng dậy Đấm thình thình vào ngực Rồi gào lên Tôi giết nàng Phải Chính tôi giết nàng Tôi đã giết Hiển Vân Tôi đã giết vợ tôi Chỉ vì một người đàn bà Cha Trời như sụp đổ sau lời thú tội của cha Bí mật về cái chết của mẹ Cũng đã được bật mí Tôi có cảm giác Mình bị ném xuống Một vực sâu đen ngầm Sự tan vỡ thể hiện Trong từng tiếng đau đớn Cha Cha Thì ra cha là thủ phạm Cha giết mẹ Trời ơi Khuy dưới ngọn đèn niềm Giáng sinh của tôi kết thúc như vậy sao Ngưu Mao Phương đã nổi giận rồi Đừng đùa với con gái của tử thần nụ cười hình thành đáng giá bao nhiêu Mà Liêu Đông lại thích liều mạng Đó là lợi bàn ra tán vào Ở trường trước tai nạn của thương chương Tôi nghiễm nhiên trở thành Trọng tâm của bao nhiêu tấm bi miệng Lũi thủ đi tìm bội tần Tôi nắm tay nó rồi buồn hiu. Bộ tần cho tao xin lỗi gia đình mày về hành vi của cha tao. Anh chưa có sao không? Bộ tần không mấy vui nhưng vẫn gượng cười. Nhà tao chẳng ai giận gì mày hết. Yên tâm đi kỳ. Tôi nói như khóc. Tao thù cha. Bộ tần giật mình. Mày nói gì lạ thế? Chính cha đã giết mẹ tao rồi. dàn cảnh tự tử trong một phút bị lương tâm cắn rứt. Ông đã tự cung khai tất cả. Bây giờ, Tao không còn thương nỗi cha tao nữa rồi Chỉ còn lại sự sợ hãi Và lòng thù hận thôi Tao không có một tình thân nào cả bội tần ơi Bội tần thở dài Nó chẳng biết an ủi tôi ra sao Lòng tôi giờ này là một sa mặt trắng Chỉ còn một người Có thể xoa dịu vết thương lòng của tôi Nhưng người ấy Có thèm ngó đến tôi nữa đâu Mùa đông ngày thật ngắn Giờ học hết khi tiếng chuông vang Lớp học trống Với tâm trạng chờ đợi vừa nguôi lạnh ôm sách vở đi sau đám bạn gái ra hành lang rồi những câu chuyện nổ dồn như bắp rang hình như đề tài đều xoay quanh phương ánh tuyết và Uông khiết anh gặp đó là xứng gia đình cũng môn đăng hộ đối lắm đám cưới sẽ nổi nhất trường lãng thoảng có tên tôi tôi lắng nghe sáng nay liêu đông lãng vãng chờ phương kỳ ở ngoài hàng hiên bộ muốn lãnh theo vào mặt sao đùa dẫn với con gái của tử thần một đứa làm giọng thành thạo tình yêu mạnh quá làm người ta quên cả sợ hãi tình yêu liều đồng có yêu tôi không tôi là đứa con gái không được ai yêu cả khẽ lắc mái tóc tôi bước xuống bậc tam cấp buồn ơi là buồn vừa ra tới cổng trường tôi chợt bàng hoàng vì nhìn thấy một chiếc xe hơi mua trần kiểu thể thao màu xanh da trời bóng loáng đậu trước cổng trường gã thanh niên đứng từ cửa xe hút thuốc trầm ngâm uông khiết anh chắc là chờ ánh tuyết tôi không tức sao sao mình ấm ức khi nghĩ đến điều đó bài hành ngộ ca đâu phải dành riêng cho phương kỳ cắn môi vu vơ đi về phía trạm xe buýt ngang qua trước mặt chàng khiết anh đột nhiên chụp cánh tay tôi rồi tươi cười phương kỳ chờ em lâu muốn chết tôi kêu ái một tiếng chàng nới lỏng nhưng vẫn chưa chịu buông ra anh làm ơn bỏ tay cho tôi đi được không Lại giận nữa rồi Khiết anh thở dài ra một hơi Nhưng vẫn nắm tay tôi Chàng nói em Anh chờ em nãy giờ Đâu phải để nhìn em như sau bất cực thế này Lên xe đi Anh đưa em về nhà Tôi không thèm nhìn khiết anh Đến nửa con mắt Anh định ra lệnh cho tôi đấy à Đừng bắt lỗi anh nữa Anh không dám ra lệnh Mà chỉ xin mời Kỳ lên xe Anh muốn nói với em một vài điều Không dám Tôi còn đủ hai chân để di chuyển được Không cần anh đưa về Phương Kỳ, chàng nhớ mày tức tối Sao em cứ thích chọc anh nổi sùng lên vậy Bộ em tính đi bộ tập thể thao sao Tôi lườm chàng Tập thể thao hay không là chuyện riêng của tôi Không dám nhờ anh quan tâm Khiết anh siết chặt tay tôi Chàng trừng mắt Nhìn mặt em trong kính xe coi Đẹp, kênh vậy đó hả Anh thật là ngu Nên hôm nọ mới không hôn em Để sự kiêu kỳ của em tan thành nước cho rồi Tôi phải nuốt bao tử, mắt tròn ngó chàng, mặt đỏ như trái gất chín. Anh nói vậy mà cũng nghe được hả? Tôi, tôi không nói chuyện nha anh nữa. Anh đáng ghét quá. Khiết anh từ từ buông tay tôi ra, chàng ung quạ trở lại. Thôi được, hôm nay em bị giáo sư gỗ phạt nên hơi khó tính. Ngày mai anh sẽ đến đón em. Nếu em còn ương ảnh thế này thì không xong với anh đâu. Chàng gửi cho tôi cái hôn gió thật kêu rồi nhảy lên xe phóng nhanh đi. Tôi dội la lên. Ngày mai tôi không đi học đâu Anh vẫn chờ Chờ tôi làm quái gì chứ Chắc tôi phải trốn học quá Quả nhiên ngày hôm sau Khiết anh lại chờ tôi ở cổng Vừa thoáng thấy chiếc xe màu xanh Tôi đã tái mặt Dội vàng quay lại nối với bội tần Bội tần à mày về trước nhé, Tao xuống thư viện tìm cây viết máy, Không biết cô rớt ở dưới không nữa Có cần tao kiếm phụ không kì Không về trước đi kẻo nhà mong đứng thấp thởm ở bãi cỏ trước thư viện tôi nơm nớp lo sợ không biết khiết anh có bỏ ý định chờ tôi không lũ kiến ở bãi cỏ chậm rãi bò lên mũi dậy tôi rồi bò tới lên trên tôi hốt quảng xui chúng xuống đứng thêm một chút nữa là chúng đã bò lên cái váy của tôi thì nguy cũng đã quá lâu tôi bước ra cẩn thận ngó trước có sau không thấy bóng dáng chiếc xe của chàng đâu cả thở vào nhẹ nhõm tôi bước khỏi cánh cổng phía hông trường Rồi ra đường phố, mới đi được một khúc, bỗng nhiên một chiếc xe từ từ lao tới, làm cho tôi phải nhảy lẹ lên lề. Nhìn lại vẫn nụ cười muôn thở của khiết anh. Cái đó gọi là tiểu lưu manh, không địch lại đại ma đầu. Còn lâu em mới trốn được anh. Thì ra anh chàng giả bộ bỏ đi, để tôi sức đầu lộ diện. Tức quá, tôi quay đi, thì chàng lôi tôi lên xe. Tại em cứ bắt anh dùng biện pháp mạnh không à? Anh đâu có phải là mội ăn thịt người Mà em tránh anh dữ vậy Chiếc xe phóng đi Tôi bị chàng ức hiếp quá mức Bắt bắt đầu long lanh ngấn lệ Khiết anh định đưa tay đặt lên vai tôi Tôi để tránh Làm cho chàng lỡ đà Thế là chàng nổi giận Tại sao thái độ của em Tiện hậu bất nhất quá vậy Phương Kỳ Anh có làm gì lỗi với em không Đêm Giáng sinh Tìm em muốn đỏ mắt mà không thấy Em đã về mất rồi Đợi em mấy ngày liền Thì em lại nghỉ học, đến chừng gặp được em, thì em lại lạnh lùng như vậy, nghĩa là sao? Tôi lấy ống tay áo, quẹt nước mắt. Chẳng có nghĩa làm sao hết, đáng lẽ anh không nên chờ tôi, không nên bắt tôi phải lên xe như thế này. Để em đi lên xe của Liêu Đông có phải không? Ngày hôm khiêu vũ, anh đã biết em thích hắn rồi mà. Tôi nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng chút nào, trước cái thái độ ghen ẩu của chàng. Chiếc xe phóng vùn vúc. Con lộ quà bình đông đã hiện ra Khiết anh cho xe quẹo Theo hướng tôi vẫn đi Hôm nay Anh sẽ khám phá ra nhà của em Hình ảnh thương chương hiện lên Cha sẽ tiếp chạm như thế đó Tôi không muốn nhìn khiết anh Bị cha đánh Nên ngang đường u khiến quốc, Tôi dội la lên Nhà tôi ở trong này nè Dừng lái Xe vừa ngừng Tôi đã nhảy xuống Nhanh như chú sốc nhỏ Ôm vỡ chào khiết anh Tôi nói cảm ơn lòng hảo tâm của anh đã đưa tôi về nhà nhà tôi ở lâu ba nhà mong anh đừng tìm lên đó làm gì khiết anh còn nghi ngờ nhìn lên tòa nhà quét hắc in đen kịch tôi đã nhanh chân bước vào chung cư len lỏi qua các hành lang chật chội và tối ôm tôi đã tìm được cửa sau chuồn ra đường kiến xương dông thẳng ra sau khi tin chắc đã đánh lạc hướng được uông khiết anh tôi dông thẳng về nhà cha và dì với lão hứa kim đang tụ họp quanh bàn mọi người bàn bạc rất tâm đắc Thấy tôi, cha vui vẻ gọi Kỳ à Ông hứa đây đang mời cha làm việc cùng Nếu buôn bán phát tài Cha sẽ sắm quần áo đẹp cho con con có thích không? Nếu lúc trước tôi đã rất nước mắt cảm động Bây giờ thì không Đi ngang qua mặt cha về phòng riêng Tôi vững dưng Dạ, có cũng được Mà không cũng được Chẳng sao, chị con có được phép đi đâu đâu Liện mấy cuốn phở lên bàn, tôi cầm tấm ảnh của mẹ lên hôn nhẹ. Hiện như thế này mà cũng bị cha giết. Buồn thật. Cha có lẽ đã tưởng làm cho cả tình nhân của tôi hú vía nên không khe khắc với tôi nữa. Tuy vậy, đôi lúc ông cũng nhìn tôi dò hỏi. Phương Kỳ, tối hôm đó cha có nói gì nhảm với không? Bây giờ cha cứ sai bậy quá. Từ giờ trở đi, cha sẽ bớt nhậu để lo cho con. Tôi khẩn thầm. dạ dối, dạ dối tất cả những gì cha nói, cha quên mẹ của tôi rồi sao? phải chi tôi quên được như cha? để cho đời bớt khổ nhưng trời xanh không bao giờ đãi ngộ tôi. ở nhà đã bị chửi thì ở lớp lại gặp chuyện khổ tâm, bộ tần tổ vẻ giận hờn làm tôi phát khóc. nguyên nhân là gì uông khiết anh? tần lạnh lùng bảo tôi: phương kỳ giữa mày và khiết anh có chuyện gì mà mày giấu tao? hẹn hò tới lui khiết anh chờ mày. Chứ đâu phải là vợ ánh tuyết Mày đã rõ mối tình của tao Tao mong mày và tao với ánh tuyết Không phải trở thành ba địch thủ Để lập thành tam quốc chiến Tôi cố nén lòng nhìn Tần Bộ Tần à Bao giờ tao cũng ủng hộ mày Chứ không bao giờ dành giật khiết anh với mày đâu Chúng ta là bạn thân Tao mong rằng Không phải vì một thằng con trai Mà xích mích Nếu như mày làm được như vậy Thì còn gì bằng Ánh tuyết cũng không bỏ quên tôi Phương Kỳ Quyền ưu tiên bao giờ cũng dành cho người đi trước. Lấn lối dành chỗ không phải là hành động của kẻ có học. Khó còi lắm đấy nhé. Đồng thời trong trường lại phan lên nguồn tin. Tôi đang bắt bộ với Lưu Đông. Có tiếng ai nữa ngoài chú Uyển Uyển. Tôi không còn chút an vui nào. Cứ luôn luôn căng thẳng như chú nhím tua tủa gai. Chỉ chờ tự vệ. Trong khi khiết anh nhất quyết chờ đón tôi. Tôi cứ phải môi ốc tìm cách trốn tránh sự truy nã của chàng. Ba bốn ngày liền, chàng không gặp được rồi nổi giận. Chàng nhờ bội tận nhắn lại là sẽ không làm phiền tôi nữa. Quả nhiên hai hôm sau, không thấy bóng chiếc xe màu xanh hy vọng đâu cả. Tôi đã đắc thắng rồi, nhưng sao chỉ thấy nôn nao muốn đi tìm chỗ khóc thế này. Chiều hôm nay trời mùa đông có nắng nhẹ, vài đám mây xám gian ngang đâu đó, tôi lại lủi thủi về một mình. Vừa leo lên chiếc xe buýt, một linh tính khiến tôi đảo mắt nhìn quanh, uồn khiết anh. Chàng đứng giữa đám hành khách, áo khoác kéo cao cổ, điếu thuốc lá trễ trên môi. Có lẽ chàng đã bỏ xe hơi ở nhà để theo dõi tôi. Tôi run lên, chắc phen này khó mà thoát khỏi tay chàng. Chiếc xe không đông khách lắm, tôi len lỏi nhưng vẫn không tránh được cặp mắt bén nhạy của khiết anh. Sau cùng tôi quyết định, chờ đến trạm xe buýt cuối cùng, chỗ đó có người đông đảo qua lại. Tôi sẽ đón xe ngược lên trước khi chàng phát giác. Đài chiến sĩ Viên Sơn đã hiện ra im lìm trong sương mù. Xe vừa vào trạm, tôi xô vạt mọi người nhảy xuống. Uồn khích anh cũng lạnh lùng nhảy theo. Không đón kịp xe khác, tôi đành chạy như bay về phía đài chiến sĩ. lao thần thắt lên những bậc thang, chỗ khách hay lên để chụp hình. Tôi hy vọng có thể lẩn tránh được chàng. Khích anh vẫn bám sát sau lưng, vừa chạy vừa giáo giác ngó lại. Phút chốc, tôi đã đến nơi. xua sẻ cho tôi, hôm nay... Không có ai lên đây cả Chỉ có mình tôi chơi vơ Với những thân cột đá lạnh tròn Và thẳng phúc sừng sững Khiết anh đuổi tới nơi Tôi quảng hồn Nấp sau một thân cột tròn Chàng nhận ra ngay Xong lại Tôi vội chuyển sang cây cột khác Rồi cột khác nữa Đầu óc tôi nóng bần Như thể hồi bé Chưa bịt mắt bắt dây Khiết anh cũng tinh khôn không kém Chàng dồn sắt tôi vào chân tường Với nụ cười chiến thắng Sao cô nhỏ Tôi phải trừng trị cô mới được Khung cảnh vắng vẻ và gã con trai đầy đe dọa, tôi run rẩy với ý nghĩ. Khiết anh, dám ôm đại tôi lắm. Xô chàng thật mạnh, tôi phóng mình về phía cầu thang, nhảy xuống hai bậc. Đôi chân cuốn quýt thế nào, tôi lại bị ngã ngồi quay ngang xuống bậc thang. Chân bị trẹo đi đau đớn, mấy cuốn vỡ bay xuống chân tường. Tôi ngồi nhăn nhó quên cả chạy trốn. Khiết anh đã đứng trước mặt, chàng chống nạnh nhìn tôi phì cười. Thôi... đừng chơi trò cút bắt với anh nữa em lớn rồi đâu phải là con nít nữa đâu tôi bậm môi cúi xuống khiết anh khơm người tháo giày cho tôi tôi la lên anh làm gì vậy bác sĩ coi chừng em bị bông gân đó kệ tôi tôi không muốn anh đụng đến tôi phương kỳ khiết anh nhìn tôi thân sắc của chàng lộ vẻ phiền muộn tôi gầm mặt lấy tay xoa xoa mắt cá chị đau một chút tí à chưa đến nỗi bông gân Bỗng nhiên bàn tay rám nắng của khiết anh Chụp lấy tay tôi cùng giọng nói hằng học Phương Kỳ Nhiều lúc anh muốn đánh em quá